hắn bắt tay vào chỉ huy số kiếp yêu, tạo thành chiến trận, mặc sức tung hoành trong đàn yêu thú. Rất nhiều lần, dưới sự biến hóa thân hình của hắn, lực công kích của các yêu thú đều bị yêu thú khác tiếp nhận. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 571, cơ duyên lớn của Tham Lang Vương các ngươi có phát hiện hay không? Trong những yêu vật hoang dã không có một con kiếp yêu nào có tu vi vượt qua trăm năm. Kim Bích Hàm thận trọng, là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề này. Điều này cũng không khó lý giải. Trong mắt Sở Vân lóe ra ánh sáng trí tuệ, con lục kình này có tu vi chỉ hơn 10 vạn năm, ta nghĩ, yêu vật sinh tồn trên người nó đều phải có tu vi thấp hơn nó, nếu không, sẽ đào khách thành chủ, khiến một nhà độc đại phá hỏng cách sinh tồn khiến sinh linh đồ thán, cũng sẽ không hình thành cảnh tượng sức sống bừng bừng như vậy. Giữa biển mây mênh mang, ví dụ có yêu vật có tu vi vượt qua lục kình, sẽ khiến vòng tròn sinh vật sụp đổ, thế giới lục kình một mảnh hoang vu, thậm chí cuối cùng nguy hại đến bản thân lục kình. Nhưng hiện tại, với con lục kình mà nói, nếu cảnh tượng sức sống bừng bừng không tồn tại kiếp yêu có tu vi vượt qua nó, Phần lớn yêu thú hoang dã chỉ có thể dựa vào đạo pháp Thiên Phú, khó có thể thêm vào đạo pháp cường đại. Đồng thời tu vi cũng không bằng thao thiết trong tay Tham Lang Vương, không phải là đối thủ của Bạch Nhãn Lang Vương, lại bị Linh Áp Vương cấp làm kinh sợ, phối hợp lại hỗn loạn một mảnh, không ổn đến cực điểm. Trái lại chiến thuật của Tham Lang Vương rất xuất sắc, hội tụ tất cả lực lượng đến xung quanh, hình thành một đường cong, di chuyển, đả kích hắn giống như mãnh tướng ngạo nghệ tung hoành trong thiên quân vạn mã. Phía yêu thú hoang dã không có sự tổng hợp thực lực cường đại, khó có thể điều chỉnh phối hợp chiến lực với nhau, bị hắn miễn cưỡng áp chế. Đây mới là sức mạnh đích thực của vương cấp. Sở Vân than thở, khi đối phó với lôi thú trấn tử phi, ngay cả ba thành chiến lực tham lang vương cũng chưa phát uy hết. Hắn lại hướng về phía Lục Kình. Tiểu Tiểu Hiền nói xong, ngay sau đó lại kêu một tiếng Hắn chui qua lỗ khí của Lục Kình tiến vào trong cơ thể nó, Tham Lang Vương tung hoành ngang dọc, không thể ngăn cản, lấy tư thế rất mạnh mẽ cứng rắn, xung phong liều chết tiến trong cơ thể Lục Kình. Bình phong của Nhị Lang Thiên Quân đã hiện rõ cảnh tượng này. Sắc mặt bốn người Sở Vân không khỏi chấn động. Hành động của Tham Lang Vương tương tự với mục đích khiến bọn họ đến đây, chính là muốn đoạt lấy ấu yêu của những yêu vật hoang dã, chỉ là thực lực của hắn xuất chúng. Đám người Sở Vân không thể sánh ngang, có thể trực tiếp dùng sức phá chướng ngại vật, trực tiếp thu vào. Rầm rầm ầm, tiếng nổ mạnh kịch liệt từ phía xa truyền lại. Hiển nhiên là Tham Lang Vương dọc đường xung phong liều chết, đại chiến ở trong cơ thể Lục Kình, đất rung núi chuyển, chiến đấu kịch liệt, ảnh hưởng lan ra, hình thành một chấn động. Sắc mặt bốn người đều vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ đều cảm thấy bàn chân mình cũng bị chấn động run lên bởi vậy có thể thấy được uy thế khủng bố của Tham Lang Vương. Mỗi vương giả đều là đỉnh phong một con đường nào đó, đại biểu cho một sự theo đuổi cực hạn. Với hiện tại mà nói, đám người Sở Vân và vương giả còn có sự chênh lệch thật lớn về thực lực, căn bản là không có thể khiêu chiến vượt cấp. Lập tức vận dụng ưu vật không gian, Na Di ra ngoài. Sở Vân quyết định thật nhanh nói, hiện tại Na Di ra ngoài Đối mặt với sự nổi giận của đại quân yêu thú, an toàn hơn nhiều so với đối mặt cường giả vương cấp. Không tốt, không gian bị chói buộc, không thi triển được đạo pháp không gian. Sắc mặt Tiểu Tiểu Hiền chợt tái nhợt. "Sao? Ta xem xem." Sở Vân nhíu mày, mở ra thiên nhãn, liền thấy trên bách cơ thể lưu chuyển một tầng ánh sáng mờ năm màu. Sở Vân cũng không bất ngờ. Đây là yêu nguyên ngũ hành trong cơ thể Lục Kình đang lưu động, nhưng ngay sau đó, con ngươi hắn co lại, sắc mặt lộ vẻ xúc động. Hắn phát hiện giữa ánh sáng mờ ảo vô sắc chứa một sợi tơ lưới pháp tắc. Đây là đạo và lý đan vào thành lưới pháp tắc. Chẳng qua, những sợi tơ còn loáng thoáng, đan lẫn vào nhau, khe hở rất lớn, kết cấu cũng cho Sở Vân một cảm giác rời rạc, mỏng manh và Sở Vân nhìn thấy được so với lưới pháp tắc ở thế giới Long Môn, lưới pháp tắc này có sự chênh lệch quá lớn, nhưng Sở Vân không có bất kỳ cảm giác xem thường nào. Đây dù sao cũng là lưới pháp tắc. Khó trách chế tối giới, vẫn có một cách nói. Lúc trước Sở Dĩ tiền bối cổ nhân phải chế luyện tiên nang là dựa vào linh cảm từ Lục Kình. Trong lòng Sở Vân hơi chấn động, có lối suy nghĩ phát tán, liên tưởng đến một ít điều khác. Trong cơ thể Lục Kình đã hình thành lưới pháp tắc đơn giản, ở đây sử dụng đạo pháp không gian di chuyển trước mắt trong cơ thể Lục Kình cũng có thể, chỉ làm hiệu quả yếu đi một bậc, do bị lưới pháp tắc áp chế, nhưng muốn từ trong cơ thể Lục Kình ra bên ngoài cơ thể sẽ xuyên qua lưới pháp tắc, nhưng một khi lưới pháp tắc vỡ tan, sẽ dẫn đến toàn bộ Lục Kình phát ra một vụ nổ lớn không tiền khoáng hậu. Bởi vậy cũng không thể sử dụng tiểu bảo thạch mật môn của Vạn Độc Vương đưa tặng, khó trách Tham Lang Vương không trực tiếp vận dụng đạo pháp không gian tiến vào nơi này. Sở Vân chợt hiểu ra. Phiền phức, tiếng nổ mạnh càng ngày càng vang, Tham Lang Vương rất nhanh sẽ tiếp cận tới chỗ của chúng ta. Sắc mặt Tiếu Tiểu Hiền trắng bệch. Đối mặt Lang lão quân, hắn còn có thể tự tin dựa vào tốc độ kéo dài một thời gian, nhưng đối mặt với cường giả Vương cấp Chút tốc độ ấy của hắn căn bản là không đủ. Dựa theo địa hình, chúng ta đã xâm nhập trong cơ thể Lục Kình, nơi này có đông đảo yêu thú sinh sống. Tham Lang Vương muốn đi săn những ấu yêu, tất nhiên sẽ lao hướng về phía này. Nhị Lang Thiên Quân nhíu mày, giọng điệu rất trầm trọng. Còn bao lâu nữa tới lúc thế giới Long Môn đóng cửa? Kim Bích Hàm vội vàng hỏi. Vận mệnh biến hóa, luôn khiến người khó có thể dự đoán. Vừa nãy mọi người còn ngại thời gian không đủ, hiện tại tình thế đột biến, lại ước gì thế giới Long Môn đóng cửa sớm một chút. Còn thời gian một nén hương. Sở Vân nhắm mắt lại, cảm thụ một chút, lúc này mới đáp, hắn có linh khí cải tạo của Nguyệt Thỏ, cảm giác đối với thời gian vô cùng nhạy bén, cao siêu hơn người khác. Một nén nhang, ước chừng là 2 khắc. Nói cách khác, Mọi người phải tiến hành chơi trốn tìm và tham lang vương trong cơ thể Lục Kình, chỉ cần chống đỡ qua khoảng thời gian này, thế giới Lam môn đóng cửa, bọn họ sẽ bị trực tiếp na di ra ngoài. Về phần na di đến nơi nào, bất kỳ vị trí nào trên toàn bộ Đại Hoang quốc đảo đều có có thể kiên trì một nén nhang. Bốn người nhìn nhau, trên mặt bốn người lộ vẻ kiên nghị. Bốn người ở trong trận pháp không gian Trong trạng thái sẵn sàng đón quân địch, nếu một khi có tình huống xấu xuất hiện, bọn họ cũng chỉ có thể lấy cái chết liều mạng đến cùng, bốn thanh âm ồn ào đều bị ngăn cách. Bầu không khí im lặng càng có vẻ áp lực. Bốn người đều có thể nghe được tiếng trái tim mình đập bình bịch. Đạo pháp chính xác Tham Lang Vương thoáng lướt qua chỗ này, vẫn chưa phát hiện ra bọn họ, nhưng bốn người lại không biết kết quả này, hiện tại điều duy nhất có thể làm chính là ở tại chỗ này, chịu đựng đến khi thế giới Long Môn đóng cửa, bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Ha ha ha. Tham Lang Vương cười to, sắc mặt hắn giữ tự hắc phong vũ điệu, linh áp ùn ùn kéo đến, ba phủ bốn phương, cuối cùng cũng đợi tới giờ phút này, ta tích lũy như vậy là đủ rồi. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, ánh sáng trong mắt như điện xẹt, bắn ra vẻ vui mừng như điên linh quang trong cơ thể hắn phát ra ánh sáng rực rỡ nhất từ trước tới nay, so với mặt trời còn chói mắt hơn. Tại đây trong ánh sáng, một sợi tơ như ẩn như hiện, đây là sợi tơ đạo lý. Phát giác hiện tượng kỳ lạ này, Tham Lang Vương lệ nóng trào dâng, toàn thân kích động run rẩy. Hắn biết, đây là vương đạo của mình sắp đại thành. Một khi đại thành, những sợi tơ đạo lý hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Đến lúc đó, Hắn ngộ đạo, lĩnh ngộ ra đạo pháp thần thông của riêng mình, thành tích vương cấp đỉnh phong, ngạo thế quần hùng. Khổ tu mấy nghìn năm, cuối cùng ta đã đợi được ngày này. Tửu Hào Vương, Vạn Độc Vương, Lạc Anh Vương, Nhân Ngư Vương, Tiên Nang Vương, Lục Kình Vương, ta đi trước các ngươi một bước." Hắn lớn tiếng kêu, vừa bãi phát tiết tình cảm vui mừng trong lòng mình. Tửu Hào Vương lấy rượu làm đạo, Vạn Độc Vương lấy độc làm đạo, Mà Tham Lang Vương hắn chính là lấy Tham Lâm làm đạo, ham muốn tất cả, đoạt lấy tất cả, vì lợi ích trở mặt. Lợi ích là tối thượng, vô tình vô nghĩa. Đây là đạo của Tham Lang Vương. Thao Thiết, Bạch Nhãn Lang là yêu thú hắn yêu nhất. Hắn biết hắn thành công. Giờ phút này, linh quang của hắn nở rộ phát ra ánh sáng trí tuệ màu trắng bạc, không ngờ nhập vào cơ thể tiến ra, phát tán ra bốn phương tám hướng. Trong phút chốc, Trí tuệ hắn đạt tới mức độ cực hạn, loáng thoáng chạm đến một góc lý của thiên địa. Loại trạng thái này chỉ cần liên tục 49 lần hít thở, ở sâu trong linh quang của hắn có thể hình thành đạo pháp thần thông của mình. Có chút phiền phức, Tham Lang Vương miễn cưỡng ngăn chặn linh quang, nhíu mày. Xung quanh càng ngày càng nhiều yêu thú tấn công về hướng mình, quả thực là giết mãi không hết. Trong vòng 49 lần hít thở, hắn cố gắng chăm chú lĩnh ngộ đạo pháp thần thông không thể tiếp tục trì uy chiến đấu. Trong lúc này, hắn chỉ có thể dựa vào yêu thú hộ chủ thao thiết, linh quang sắp không áp chế được. Sao, ngõ cụt kia là địa phương tốt, dễ thủ khó công. Quyết định ở chỗ này ngộ đạo. Tham Lang Vương cắn chặt răng, đạo pháp chính chắc lại vội vàng xẹt qua chỗ của Sở Vân. Ngộ đạo không thể kéo dài, đây là một cơ duyên, bỏ lỡ rất có thể chính là cả đời tiếc núi. Tham Lang Vương cũng không dự đoán được, lúc này ở nơi đây, gặp được cơ duyên, lúc này phần lớn tâm thần của hắn đều đưa vào bên trong linh quang, cực lực áp chế. Vừa rồi, hắn dùng đạo pháp chính xác quét qua ngõ cụt kia hai lần, hiển nhiên thật sự an toàn. Quyết tâm một chút, hắn lập tức lắc mình đi vào. Một đoạn đường ngắn ngủi, linh quang màu trắng trên người hắn càng lúc càng thịnh. Khi hắn tới sâu trong ngõ cụt, linh quang gần như bao phủ trong toàn thân, phải ngộ đạo. Ở thời điểm cuối cùng, Tham Lang Vương cho thao thiết, Bạch Nhãn Lang và một vài yêu thú ra lệnh khẩn cấp tạo một động, thấy cũng không áp chế được linh quang trong cơ thể, tâm thần không còn, tiến vào trạng thái ngộ đạo thiên nhân hợp nhất. Trong bát quái chiến trận, xuyên qua bình phong chính xác của Nhị Lang Thiên Quân, bốn người nhìn nhau, khiếp sợ không hiểu, ai cũng không lường trước lại xuất hiện tình cảnh như vậy. Tham Lang Vương không ngờ chạy đến ngõ cụt này đến, tiến hành ngộ đạo. Tham Lang Vương không phát hiện chúng ta, thật sự là may mắn trong hy vọng. Nhưng một khi để hắn ngộ đạo xong, lĩnh ngộ ra đạo pháp thần thông của bản thân, hắn chiếm vương cấp đỉnh phong, che trời ngộ địa, nhất định sẽ phát giác giao điểm chiến trận không gian của chúng ta. Tiểu Tiểu Hiền nắm tay rất chặt, hai mắt đỏ đậm, giống như dã thú bị dồn vào đường cùng thời gian ngộ đạo, nhân duyên của con người khác thường, nhưng cũng không dễ gặp. Theo điển tịch ghi lại, nhiều nhất cũng không quá 60 lần hít thở. Giọng điệu Kim Big Hàm trầm trọng, nói xong, nhìn về phía Sở Vân. Sở Vân biết nàng muốn hỏi gì, mí mắt hạ xuống, nói: "Cách thời gian thế giới Long Môn đóng cửa, còn thời gian nửa chén trà nhỏ." Tâm trạng của ba người, nhất thời chìm vào đáy cốc. Thời gian một chén trà nhỏ, ước chừng một khắc. Trong nửa chén trà nhỏ, Tham Lang Vương chắc chắn đã hoàn thành lĩnh ngộ đạo. Một khi hắn lĩnh ngộ tới đạo pháp thần thông, tu vi bản thân tới vương giả đỉnh phong, nhất định sẽ phát hiện giao điểm không gian ở gần trong gang tấc. Đến lúc đó, cho dù Tửu Hào Vương đích thân tới, cũng đánh không lại hắn, phải lâm vào thế hạ phong. Trên mặt Tiểu Tiểu Hiền xám như chơ, lúc này phán đoán bọn họ chắc chắn sẽ chết. Trong trạng thái ngộ đạo, Vương gia hết sức chăm chú, tất cả chú ý đều tập trung vào đó, tiến hành ngộ đạo. Chúng ta có thể tự tuyệt địa phản kích. Trong mắt Kim Big Hàm hiện lên một đạo ánh sáng quật cường, vương gia ngộ đạo, giống như cùng thiên địa hợp nhất, linh áp toàn thân đã xung thiên triệt địa, đạt tới giới hạn lớn nhất. Bất kỳ yêu vật gì, chỉ cần tu vi không vượt quá 1000 vạn năm, tứ chi đều như nhũn ra, không thể chiến đấu các ngươi nhìn xem bắt quái chiến trận này." Giọng điệu nhị lang thiên quân trầm thấp nói. Tiếu Tiểu Hiền, Kim Bích Hàm nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi xúc động, kêu lên một tiếng kinh hãi. Không gian trận pháp bị vặn vẹo kịch liệt, sợ là có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Tám vị trí tạo thành chiến trận này đều là linh ưu đỉnh phong, nhưng cho dù khác không gian với Tham Lang Vương, linh áp của hắn vẫn ảnh hưởng đến nơi đây. Thành thật mà nói, Bắt quái chiến trận không sụp đổ đã làm ta vô cùng bất ngờ. Mặc dù là cấp vương giả bình thường nhất, tới lúc này Tham Lang Vương cũng sẽ nhận ra linh quang áp chế. Nhị Lang Thiên Quân nói tới đây, lắc đầu, cười khổ một tiếng. Không thể tưởng tượng được Nhị Lang ta phải ngã xuống ở trong này. Ha ha, tuy nhiên cũng không có gì. Sinh tử đều vô nghĩa, cả đời ta thoải mái tự do, chết cũng không có gì hối tiếc chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 5722, đạo của ta mắt thấy cái chết đang tới gần, Nhị Lang Thiên Quân lộ ra vẻ phóng khoáng. Hắc, nói không sai, chết thì chết, sợ hắn làm gì? Sắc mặt Tiểu Tiểu Hiền khôi phục như thường, nói năng có khí phách. Cả đời như một giấc mộng, có thể cùng chết với Sở Vân, ta cũng không có gì tiếc nuối. Đôi mắt Kim Bích Hàm long lanh, giờ phút này nàng bỏ qua sự dụ dỗ dè của một công chúa, chủ động ngả đầu, ôm lấy Sở Vân. Sở Vân ôm chặt nàng, cúi đầu hôn thật sâu, sau đó nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Giờ phút này, muôn tha còn quá sớm, cho dù đối thủ là vương gia, Sở Vân ta cũng tuyệt đối không giơ cổ chờ chết. Giọng điệu hắn rất bình thản lại khiến ba người khác cảm nhận được một loại quyết ý như đinh đóng cột. Vân Kim Bích Hàm thì thào, trực khốc. Trưởng môn, tiểu tiểu hiền lộ vẻ xúc động, ta đến giúp ngươi. Nhị Lang Thiên Quân chợt ha ha cười, chết cũng phải chết có giá trị, có thể bỏ mạng trong trận phản kích vương giả cũng một loại vinh quang. Sở Vân nhìn ba người xung quanh, biết bọn họ đã tâm tùn tại tâm niệm hẳn sẽ phải chết. Chỉ có mình hắn lại biết Còn có chút hy vọng Yêu vật tầm thường Chỉ cần tu vi thấp hơn nghìn vạn năm Sẽ phải chịu phục dưới linh áp của tham lang vương Khó có hành động Nhưng sở vân hắn lại có được Một thanh tiên thiên túy tuyết đao Cái gì là tiên thiên Do thiên địa sinh ra Bản thân đại biểu cho đạo và lý Thiên kiếp vĩnh viễn không chạm tới Cao hơn tất cả hậu thiên Thậm chí vượt lên trên lưới pháp tắc Đây là Tiên Thiên, Tiên Thiên Tú Tuyết Đao, chọc trời cũng không ngại. Linh áp vương cấp của hắn tính là gì? Cho dù đế cấp, hoàng cực cũng không có chút ảnh hưởng. Về điểm này, Sở Vân có thể nắm chắc mười thành. Hắn không lo lắng về Tiên Thiên Tú Tuyết Đao, nhưng cũng rất lo lắng cho mình. Trong lòng Sở Vân biết rõ ràng, linh quang của mình chỉ có quân cấp, tuy rằng đã là quân cấp đỉnh phong, chỉ cần lĩnh ngộ ra con đường của mình, có thể tấn chức làm hầu, nhưng điều đó vẫn tồn tại chênh lệch rất lớn với Tham Lang Vương. Tại đây, giữa bắt quái chiến trận, hắn cũng đã cảm nhận được áp bách kinh đáo. Nếu phá trận tiến ra, chắc chắn gặp phải linh quang áp chế khủng bố nhất. Trong nháy mắt đó, vô cùng có khả năng linh quang của mình bị trấn áp và linh quang liên hệ với tất cả yêu vật đều bị chặt đứt không nắm được tú tuyết đao trong tay, tương đương với da ngoài chịu chết. Loại tình huống này vô cùng có khả năng sẽ phát sinh. Trên thế giới này, rất nhiều chuyện biết rõ không thể làm, lại muốn làm cho được. Trên người Tham Lam Vương có loại yêu vật kỳ lạ tham cật sả này, vận khí cuồn cuộn nồng đậm. Tại đây, thường xuyên gặp được thiên tài địa bảo, trợ giúp thành phong cách hành xử tham lam của hắn. Mà phía chúng ta nhất là khí vận của ta đã bị hao mòn rất nhiều. Tuy nhiên Nhị Lang Thiên Quân mới chiếm được yêu vật khí vận của Sở Bá Vương, lúc này mới có sự ganh đua dài ngắn với vận khí của Tham Lang Vương. Tham Lang Vương không phát hiện ra chúng ta, nhưng ma xui quỷ khiến hắn lại lựa chọn nơi này tiến hành ngộ đạo. Đây là khí vận hai bên của chúng ta giao phong, quấy nhiễu kết quả quy tích vận mệnh của bản thân. Hiện nay liều mạng với số mạng, đã đánh đến loại tình trạng này Lúc này mới có thời cơ chiến đấu, ta phải nắm lấy." Sở Vân thấy rõ thời cuộc, trong lòng sáng như tuyết. "Chiến!" Thần quang trong hai mắt hắn đột nhiên bắn ra dữ dội, hắn triệu ra Tuyết Tuyết đao cầm chặt lấy. "Thông linh xà." Hắn lại gọi ra Thông linh xà, linh quang của hắn và Nhị Lang Thiên Quân tạo ra một cầu vô hình. "Thiên nhãn!" Mở trực giác chân đồng, mở. Trong nháy mắt, trong hai mắt hắn có sự thay đổi bất ngờ. Ở trán hắn phát ra một chút ánh sáng ngọc lưu ly, sáng quắc lóng lánh. Trong nháy mắt, linh quang của hắn tăng tới mức lớn nhất, đọc truyện kiếm hiệp linh áp quân cấp tiến mạnh ra, hình thành một sóng khí, mái tóc đen của Sở Vân tung bay, y bảo phất phới, khí thế không ngừng dâng lên. Tuyết tuyết đao, trông cậy vào ngươi. Sở Vân khẽ quát, Tâm linh của túy tuyết đao và hắn giống như cùng lúc phát ra đao mang sông tận trời. Trong phút chốc, đao khí bảng bạc, đao ý dâng trào, giống như cơn sóng dâng trào, mạnh liệt, làm sao động bốn phương tám hướng. Ba người kim bích hàm, tiếu tiểu hiền, nhị lang thiên quân đồng thời biến sắc, không thể không lui về phía sau năm mươi bước. Ánh đao sáng như tuyết, ánh sáng thuần túy, như mặt trời nhỏ, nó dài đến hơn mười trượng. Triều rộng hơn năm trượng, ngưng thành thực chất, khí thế xuyên qua thiên địa, đao tốt. Tiếu Tiểu Hiền thốt ra một tiếng tán thưởng. Cách đao mang xa như thế hắn vẫn cảm giác được hàn khí tỏa ra bốn phía, đao khí sắc bén, đâm vào khiến mặt hắn cảm rất bỏng rát. Ta cũng trợ giúp ngươi giúp một tay. Đạo pháp thần thông Phách binh. Nhị Lang Thiên quân bỗng rưng hết lớn một tiếng, thôi động đạo pháp thần thông truyền thừa của Sở Bá Vương. Phách binh. Đạo pháp thần thông này có thể khiến kiếp yêu binh trăm vạn năm, phát huy ra uy lực nghìn vạn năm, nhằm vào tất cả yêu binh ngư yêu sư đang nắm trong tay ra sức, trong thời gian ngắn tăng vọt đến trình độ không thể tưởng tượng được. Đây là thứ vốn lớn nhất khiến Sở Bá Vương tung hoành tinh châu, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lực áp thời đại. Đạo pháp thần thông không giống với đạo pháp khác, chỉ có thể tồn tại trong linh quang của ngư yêu sư. Sở Vân cũng không có đạo pháp thần thông này, nhưng linh quang của hắn và Nhị Lang Thiên Quân tương thông. Ý nghĩa sâu xa của Phách Vinh nháy mắt thông qua thông linh xà, truyền vào trong linh quang của hắn. Ngay sau đó, lại thông qua liên hệ giữa linh quang của hắn và Tú Tuyết Đao, gia tăng phía trên thân đao. Trong nháy mắt, Sở Vân thể ngộ được chút ảo diệu của đạo pháp thần thông này. Hắn cảm giác được hắn và Tú Tuyết Đao tuy hai mà một. Bốn hắn khống chế Tuyết Tuyết đao chỉ thuận mượn xuôi gió, rơi tự nhiên, nhưng hiện nay, Tuyết Tuyết đao giống như là một bộ phận thân thể thân mật khăng khít gắn kết với hắn từ khi vừa ra đời, mà Tuyết Tuyết đao phát ra, lại ngược lại, thong thả thu gom xuống, ánh đao sáng như tuyết sông lên tận trời, chậm rãi rút lại, cuối cùng toàn bộ ép trở lại phía trên thân Tuyết Tuyết đao, ánh đao bốn phát sáng khiến người khác không thể nhìn gần dần dần ảm đạm xuống, tất cả quang sáng đều thu lại, nhưng khí tức càng thêm nguy hiểm lại tràn ngập ra. Cảm nhận được khí tức này, Tiếu Tiểu Hiền, Kim Bích Hàm đều hết hồn, lại lui về phía sau 50 bước. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ đều nảy sinh chút hy vọng. Có lẽ, có lẽ có khả năng có thể thành công. Cảm thấy chút hy vọng trong lòng này, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Quân cấp đối mặt với vương cấp, giống như con chuột nhỏ đối mặt với con voi lớn, nhưng hết lần này tới lần khác hy vọng này lại thật sự tồn tại. Khiến bọn họ hy vọng không chỉ có tùy tuyết đao cấp tiên thiên, còn có chủ nhân của thanh đao, vân, trưởng môn, sở vinh, trong lòng bọn họ đang hò hét, giết, giống như cảm ứng được tiếng hò hét của bọn họ, sở vân như sấm xét giữa mùa xuân, mạnh mẽ hủy bỏ chiến trận đồng thời xuất đao. Ầm, ngay sau đó, linh áp vương cấp ùn ùn kéo đến, như ngọn núi mênh mang khôn cùng, mạnh mẽ nện vào lòng bốn người. Tiếu Tiểu Hiền, Kim Bích Hàm cùng hộc máu, linh quang bị trấn áp hoàn toàn, bất kỳ ý niệm nào trong đầu đều vận chuyển không thông và liên hệ với tất cả yêu vật trong tay đều bị chặt đứt. Bao phủ trong linh quang của Tham Lang Vương, linh quang màu trắng rực rỡ Chói mắt giống như ánh mặt trời, đâm vào hai mắt bọn họ khiến họ cảm thấy đau nhức, lại đại biểu cho tuyệt vọng vô tận, đập nát hy vọng của bọn họ. Thông linh sa tan tác, cầu linh quang sụp đổ, dị lang thiên quân thất khiếu đổ máu, lui về phía sau 3 bước, ngã quỵ xuống phía dưới. Và tiểu tiểu hiền, kim bích hàm giống nhau, té trên mặt đất. Sở Vân, hắn trừng mắt, hai mắt tràn máu tươi. Hắn hoàn toàn không để ý đến hai mắt đang đau nhức, hung hăng nhìn chừng chừng về phía trước. Hắn đã mong muốn tấn công đến cỡ nào, nhưng lúc này lại ngay cả cảnh tượng trước mắt cũng không nhìn thấy rõ lắm. Trong giây phút cầu linh quang sụp đổ, Sở Vân nhất thời như cảm giác được vạn quân gánh ở trên người, toàn bộ linh quang khôn cùng đưa vào tâm thần hắn, trong nháy mắt cắn nuốt. Cuối cùng vẫn là thất bại sao? Ý niệm như vậy chợt lóe ra trong đầu hắn rồi biến mất. Áp lực vô biên vô hạn, giống như đã đè nát toàn thân hắn, ngay cả thân thể của chính mình hắn cũng không cảm giác được. Đây là thực lực vương cấp sao? Thật sự là khủng bố. Hắn cảm thấy tâm thần đang rơi xuống, hình như rơi vào vực sâu không đáy, không ngừng rơi xuống phía dưới, rơi xuống phía dưới. Vô số hình ảnh trí nhớ, giống như ở đống lửa tàn bay tán loạn hoa đều thoáng hiện trước mắt hắn, kiếp trước kiếp này của hắn. Cái gì? Nghiệp phụ lọt vào tay Hải Tạc Tàn Lang, khi nghe được tin tức này, hắn như bị điện giật. "Rất xin lỗi, Sở Vân. Cả đời ta truy tìm chính là là đỉnh cao của toán đạo, đối với tình yêu nam nữ không có bất kỳ hứng thú gì." Dưới đêm trăng, Dịch Yên nói với hắn như thế. "Hừ, hoa hồ công tử gì?" Bất quả cũng chỉ là chó nhà có tăng của thư gia đảo lưu lạc xuống thôi. Ôi, ngươi tới chậm hai mươi năm. Cái gì? Hắn chính là tiểu bá vương. Sở vân, người là niềm tự hào của nghĩa phụ. Muốn tiếp thu di vật của lão chủ nhân, phải thông qua khảo nghiệm của bảo động viên vương ta. Ta vẫn nên gọi huynh là sở vinh, hay rõ ràng gọi là đại ngốc thì tốt hơn đây. Trưởng môn, từ nay về sau, tiếu tiểu hiền chính là người của ngài. Chủ nhân, mong người yêu ta nhiều hơn một chút." Trong nháy mắt, Sở Vân giống như đã trải qua một vòng luân hồi. Ta sao có thể nhận thua, rõ ràng đã chạy tới nơi này. Hắn đang dần dần chìm luân trong đáy lòng, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, "Không thể thua." Giọng nói càng lúc càng lớn. Bao nhiêu lần thất bại, bao nhiêu lần suy sụp, bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết, bao nhiêu lần thống khổ giày vò. Sở Vân Ngươi muốn dừng bước ở đây sao? Không, ta còn muốn đi tiếp, ta muốn tiếp tục đi tiếp, ta muốn bước trên đỉnh phong, cao ngạo nhìn năm tháng, quan sát núi sông, ta muốn đi, đạo của ta. Trong phút chốc, Sở Vân tỉnh lại, máu trong toàn thân hắn đều sôi trào, giống như núi lửa phun trào, nham thạch nóng chảy dũng mãnh lao nhanh, ý chí chiến đấu thiêu đốt ở trong lồng ngực hắn. Giống như là gió lửa xung thiên, muốn bốc cháy lên đến chín tầng mây mười tầng đất. Linh áp vương cấp, tựa như ngọn núi đè nặng trên người hắn. Xương cốt toàn thân hắn đều bị đè ép kêu lên răng rắc. Đi con mẹ nó linh áp. Linh quang khôn cùng, chói mắt hơn cả mặt trời, chiếu vào trong mắt hắn. Thất khiếu của Sở Vân đều phun máu. Con mẹ nó linh quang. Cho dù không thấy rõ phía trước, ta cũng tiếp tục tiến lên phía trước. Bởi vì ta đã tìm được đạo của ta. Lúc này hồn phách trải qua những khắc nghiệt kịch liệt trong hai kiếp, linh quang của Sở Vân như phượng hoàng lên cõi niết bàn, tự ảm đạm dần dần tỏa sáng. Đi con mẹ ngươi tham lang vương, ánh đao chợt hiện, đây là một đao Sở Vân đã dùng hết toàn lực, trước nay chưa có một đao mạnh như vậy, một đao chém xuống phía dưới, máu tươi bay ra, đầu bay lên. Một đao chém xuống phía dưới, linh quang biến mất, linh áp dừng tản ra. Một đao giết chết Tham Lang Vương, một đao bêu đầu. Linh quang vốn phát ra ánh sáng trắng rực rỡ, chợt biến mất không thấy nữa. Áp lực vô cùng như núi non trùng điệp, cũng biến mất không còn, ngược lại khiến lục phủ ngũ tạng của bốn người cảm thấy nhộn nhạo khó chịu. Giờ phút này, hoàn toàn yên tĩnh. Thao Thiết, Bạch Nhãn Lang và một vài kiếp yêu quay đầu, trừng mắt ngây người nhìn Sở Vân. Tiếu Tiểu Hiền, Kim Bích Hàm té trên mặt đất, dùng linh áp cố gắng giữ tư thế quật cường. Giờ phút này cũng điều há hốc mồm, nói không nên lời nói. Trong tầm mắt bọn họ, Sở Vân vẫn còn duy trì tư thế chém chín đao, giống như bức tượng điêu khắc, vẫn không nhúc nhích. Tham Lang Vương vốn như thiên thần, ngẩng đầu đứng thẳng, cũng đã trở thành cái xác không đầu. Đầu của hắn rơi cách đó không xa. Hai mắt còn mở to, trên mặt đọng lại vẻ hoảng sợ khó có thể tin được, mà thân hình hắn vẫn đứng thẳng, cổ không ngừng mà phun trào ra máu tươi, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ vạt áo của hắn, chảy xuôi trên mặt đất, mùi máu tươi gay mũi mà lại đậm đặc huyết tán ra khắp nơi, tràn ngập không gian nhỏ hẹp đã giết chết. Sau một lúc lâu, Sở Vân mới hồi phục tinh thần, ý thức được kết quả này trong nháy mắt Cảm giác mệt mỏi cực độ bao phủ trong lòng, khiến hắn lắc lư dao động, không thể đứng thẳng, gần như có cảm giác muốn nằm trên mặt đất ngủ một hồi lâu. Cuối cùng hắn không chống đỡ được, đầu gối quỳ trên mặt đất, một tay cầm lấy túi tuyết đao chống trên mặt đất, miệng thở hổn hển. Thật sự đã giết chết sao? Ngay cả Sở Vân mình cũng có chút cảm giác không thể tin được. Toàn bộ thể xác và tinh thần trầm tĩnh lại, toàn thân hắn cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Gần như là nháy mắt, mồ hôi hán ướt đẫm, đổ ra đầm đìa. Quyển 6, Đế Vương Chi Tranh, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm com. Trường 573, nhân đạo tham lang vương vừa chết, sở vân ngưng tủ thể lực toàn thân, cuối cùng mất đi áp lực bên ngoài, hóa thành mồ hôi chẳng ra. Trong trận chiến ấy, hán thật sự đạt tới khí thần cực hạn, nếu muốn làm lại một đòn kia... Căn bản là không có khả năng. Vân, huynh làm được." Kim Bích Hàm khẽ thì thào, phá vỡ sự yên tĩnh, những giọt nước mắt trong suốt của vì vui sướng chảy xuôi. Trưởng môn, tiếu Tiểu Tiểu Hiển kêu lên, hắn cũng chảy nước mắt, tầm nhìn cũng mơ hồ. Cảnh tượng trước mắt này khắc thật sâu trong tâm trí hắn. Hắn thề, cả đời cũng sẽ không quên. Sở Vân vẫn quỳ gối trên mặt đất, thân hình chật vật, thở hồng hộc mà thi thể không đầu của Tham Lang Vương lại vẫn đứng lặng trên mặt đất, thẳng như thương, cho dù đã chết, vẫn thể hiện rõ ràng khí độ và sức mạnh của vương gia. Nhưng người thắng là Sở Vân, mà không phải Tham Lang Vương hắn. Đây là chiến tích khiến người ta khó có thể tin tưởng đến mức nào. Đây là kết quả khiến người ta giật mình đến mức nào. Sở Vân so sánh với Tham Lang Vương, giống như chuột nhỏ đối với voi lớn thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, nhưng hiện nay voi lớn cũng ngã xuống, chuột nhỏ còn sống. Chiến tích này quả thực là vang dội cổ kim. Chưa từng có người nào có thể lấy thực lực quân cấp giết chết cường giả vương cấp. Nhìn chung trong lịch sử Tinh Châu, không có điều nào như vậy. Không, hiện tại có. Ha ha, chiến thắng. Nghị Lang Thiên Quân nói xong lời này, ngửa đầu ra, hoàn toàn hôn mê. Trước đó hắn vận dụng đạo pháp thần thông, thay Sở Vân chia sẻ linh áp. Thể xác và tinh thần đều bị thương nghiêm trọng, hiện nay rốt cuộc chống đỡ không được, ngất đi. Sở Vân cũng muốn hôn mê, chuyện gì cũng không muốn xen vào. Hiện nay mắt hắn thấy đầy sao, toàn thân bị thương nặng, cảm giác mê muội mãnh liệt khiến hắn rất hoài nghi, sau một khắc nữa, có lẽ không thể kiên trì được nữa, nhưng hắn phải kiên trì. Tuy Tham Lang Vương đã chết, Nhưng hắn còn để lại một đám kiếp yêu, ngươi lại giết chủ nhân chúng ta." Thao Thiết Miệng nói là ngôn ngữ loài người, trong giọng nói tràn ngập vẻ khiếp sợ. Đến bây giờ nó còn không chấp nhận được hiện thực. "Chủ nhân Tham Lang Vương đã chết. Tất cả đều là ảo giác sao?" Lúc này Bạch Nhãn Lang cảm thấy trong óc đều là một mảng mơ hồ. "Ngươi một quân cấp nho nhỏ, lại giết chủ nhân của ta. Ta muốn báo thù cho chủ nhân." Một kiếp yêu nghiến răng nghiến lợi, Hai mắt đỏ đậm, tức giận xông tới. "Ha, vậy ngươi cứ thử xem." Sở Vân cắn răng, cố lấy chút hơi sức cuối cùng, run rẩy đứng dậy. Các kiếp yêu trước mắt không nhịn được đều lui về phía sau. Theo đạo lý mà nói, lúc này toàn bộ thể lực của Sở Vân đã không còn, hồn phách tản ra, linh quang cũng ảm đạm tới cực điểm, căn bản là không có chút khí thế, nhưng những kiếp yêu của Tham Lang Vương lại đều sợ hãi không dám hành động thiếu suy nghĩ, tiểu tử này cổ quái, không ngờ giết chết chủ nhân Tham Lang Vương, không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được. Lại có Kiếp Yêu kêu lên, ta đã tự do, các ngươi muốn báo thù, các ngươi tự làm đi. Có Kiếp Yêu đã tự động rời khỏi. Có tấm gương phía trước, rất nhanh các Kiếp Yêu liền bỏ đi hơn nữa. Ta muốn ăn ngươi, thao thiết hét lớn một tiếng, không kiềm chế được hung tính rọt về hướng Sở Vân, nhưng ngay sau đó, trong tiên nang của Sở Vân bay ra mấy đạo kỳ quang, các cực nhạc tiên phi tạo thành bát quái chiến trận, trực tiếp thu tháo thiết. Thiên Hồ chủ động xâm nhập chiến trận, nghênh chiến tháo thiết. Ta muốn đi theo ngươi. Bạch Nhãn Lang chủ động cúi đầu, không ngờ lúc này hướng về Sở Vân xưng thần, ngươi đánh bại lão chủ nhân, Bạch Nhãn Lang ta chỉ đi theo người mạnh hơn. Sở Vân cũng không bất ngờ. Bạch Nhãn Lang là một yêu thú nổi danh về mức độ trung thành cực thấp. Vậy ngươi theo ta tung hoành thiên hạ đi." Sở Vân gật đầu, nuốt vào một viên thượng đẳng đan dược, khôi phục linh lực, sau đó tạm thời ký kết khế ước minh hữu với đầu lang này. "Rõ." Cuối cùng là mấy con kiếp yêu còn lại, thấy không có hy vọng báo thù, không cam lòng rít gào một tiếng, sau đó nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Nó vừa đi, đàn yêu thú hoang dã vốn bị linh áp của Tham Lang Vương bức bách phải tránh rất xa, lại bắt đầu vây lại. Sở Vân liền triệu ra kiếm mục, phối hợp với mới Bạch Nhãn Lang vừa đầu nhập vào, Tiếu Tiểu Hiền dùng tầm bảo thử, chiếm lối vào hiểm yếu, vừa ngăn cản sự tấn công của các yêu thú khác. Mà ba người hắn và Kim Bích Hàm, Tiếu Tiểu Hiền, lập tức bắt đầu dùng đan dược, giành giật từng giây, tiến hành hồi phục Sau 3 phút, Sở Vân mở hai mắt đầu tiên, đương nhiên thương thế của hắn còn chưa phục hồi, nhưng đã có thể khởi động chút linh quang, ký kết khế ước với tiên nang thượng đẳng thôn thiên đại của Tham Lang Vương. Khế ước ký kết rất thuận lợi. Một khắc sau khi giết chết Tham Lang Vương, Sở Vân ngụ ra đảo của mình. Hiện nay hắn đã tấn chức hầu cấp. Tuy rằng hiện nay linh quang hầu cấp vô cùng ảm đạm, nhưng chất đã biến hóa Sau 5 phút đồng hồ, Tiểu Tiểu Hiền và Kim Big Hàm đứng dậy, cùng tiến vào trong bát quái chiến trận. Sau đó Sở Vân cũng gia nhập. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt giành giật từng giây, thao thiết không thể thoát khỏi bát quái chiến trận, bị yêu vật của Sở Vân, Kim Big Hàm, Tiểu Tiểu Hiền thay nhau công kích, cuối cùng bị bảo quang mông Trần quyết làm tu vi suy yếu, lại bị Sở Vân vận dụng Thiên Bạo Đan tăng phúc trấn yêu tháp, miễn cưỡng trấn áp xuống. 1 phút trước khi thế giới Long Môn đóng cửa, Sở Vân Hủy bỏ bắt quái chiến trận, cầm toàn bộ yêu vật trong tay thu vào trong túi, đồng thời giữ chặt cánh tay Tiếu Tiểu Hiền, Kim Bích Hàm. Tiếu Tiểu Hiền thì ôm lấy Nhị Lang Thiên Quân. Ầm, ba người chợt cảm thấy mắt hoa lên. Trong phút chốc trời đất quay cuồng, khi lại mở mắt ra, phát hiện cả bốn người đã ở vùng thôn quê hoang dã. Đây là chỗ nào của Đại Hoang Quốc vậy? Kim Bích Hàm đứng dậy, cố gắng giữ thân hình đã suy yếu, miễn cưỡng nhìn ra xa, chỉ thấy cuối tầm nhìn mờ mờ có một thành trì. Thế giới Long Môn đóng cửa, bọn họ bị cưỡng chế truyền tống đi ra. Hiện nay cũng không ai biết bản thân đang ở chỗ nào. Bên kia không phải có thành trì sao? Đi vào hỏi một chút không phải là biết ngay. Tiểu Tiểu Hiền ho khan hai tiếng, giọng điệu còn có chút suy yếu chúng ta tìm một chỗ tiềm tàng, rời xa thành trì. Sở Vân lại lắc đầu, cũng không giải thích nhiều. Ánh mắt Tiếu Tiểu Hiền thoáng nghi hoặc, tuy nhiên hắn cũng là người thiên tư thông minh, ngay sau đó liền hiểu được ý tứ của Sở Vân. Bọn họ hiện nay may mắn giết chết Tham Lang Vương, tuy dùng đan dược, nhưng thực lực vẫn chưa khôi phục được năm thành, mạo muội tiến vào thành trì, nếu đụng phải vô thường hầu, cường địch vân vân chính là phiền phức rất lớn, cho dù không gặp, một khi tin tức về hành tung bị lộ ra ngoài, rất có khả năng sẽ dẫn tới đám người vô thường hầu bao vây tiểu trừ. Mặc dù Sở Vân có tiểu bảo thạch mật môn, có thể khi nguy nan, Triệu Vạn Độc Vương đến cứu viện, nhưng thêm một chuyện, không bằng ít một chuyện, làm gì phải mạo muội phiêu lưu đây. Lúc này, đoàn người Sở Vân rời xa thành trì, mãi đến khi hình bóng thành trì khổng lồ hoàn toàn khuất dạng nơi đường chân trời, lúc này bọn họ mới xâm nhập tới gần một vùng núi hoang, triển khai không gian chiến trận, tiến vào trốn bên trong. Có cực nhạc tiên phi, cùng với tiểu bao tử trong người, Sở Vân cũng không thiếu linh đan rượu dược. Sau một ngày đêm, thương thế trên người hắn đã hoàn toàn phục hồi như cũ, thể lực khôi phục lại, linh quang cũng không hề ảm đạm như trước. Sức chiến đấu khôi phục tới 8 phần Đồng dạng Tiếu Tiểu Hiền Kim Bích Hàm cũng đều thoát khỏi trạng thái chiến lực thấp đáy cốc Chập tối ngày hôm sau Nhị Lan Thiên Quân cũng mở 2 mắt Tỉnh dậy Trước tiên Hắn xem xét thương thế Phát hiện đã hồi phục được 7-8 phần Hiển nhiên Khi mình hôn mê Đã được người khác cho dùng đan dược Ta thiếu ngươi một cái mạng Sở Vân Hắn nhìn Sở Vân ở bên cạnh khẽ nói. Sở Vân mở hai mắt, rời khỏi trạng thái suy nghĩ, con mắt thâm thúy nhìn về phía Nhị Lang Thiên Quân, "Ngươi không thiếu ta điều gì, nếu không có sự trợ giúp to lớn của ngươi, ta cũng không thể có năng lực tập kích giết Tham Lang Vương." Lời nói này chính là sự thật. Sở Vân giết chết Tham Lang Vương, cực kỳ miễn cưỡng, thiếu chút chiến lực sẽ không thể hoàn thành. Trực giác chân đồng của Nhị Lang Thiên Quân Cùng với đạo pháp thần thông, Phách Vinh đã trợ giúp rất lớn cho Sở Vân. Nhị Lang Thiên Quân chậm rãi lắc đầu, "Là ngươi ra tay chém chết Tham Lang Vương, trong lúc ta hôn mê, ngươi cũng không xuống tay với ta." "Phần ân tình này, ta ghi tạc trong lòng. Sau này ngươi có khó khăn, ngươi cứ tới tìm ta." Hắn ân oán rõ ràng, vẻ mặt khẩn cầu. Ánh mắt kiên định, Sở Vân gật đầu, không nhắc lại. Hắn biết Nhị Lang Thiên Quân là loại người nói là làm, đã quyết định, tuyệt đối không người nào lay chuyển được. Quyết định không thừa dịp Nhị Lang Thiên Quân hôn mê, ra tay giết người là chính xác. Giờ phút này, hắn và Nhị Lang Thiên Quân đã hóa thù thành bạn. Trên thực tế, thật ra hắn và Nhị Lang Thiên Quân là cùng một loại người, bọn họ đều cố chấp với con đường của mình. Tuyệt đối không dao động, về phương diện tâm tính cực kỳ tương tự nhau, điểm khác nhau chính là Nhị Lang Thiên Quân có thiên phú hơn so với Sở Vân. Trên phương diện tu hành, hắn khai quật xuất phát từ tiềm lực huyết mạch bản thân, sớm nghênh đón thời kỳ trưởng thành với tốc độ cao. Đồng thời lĩnh ngộ con đường bản thân phải đi sớm hơn so với Sở Vân rất nhiều. Từ phương diện này mà nói, hắn chính là đại địch của Sở Vân tiềm lực thâm hậu, tính uy hiếp xếp vị trí đứng đầu, luận tài hoa, Sở Vân không thừa nhận cũng không được, so sánh với triển vọng của Trực Giác Vương, hắn rõ ràng thua chị kèm em, ưu thế của hắn ở chỗ hắn có kiến thức sâu rộng hơn nhờ sống lại, còn có khí vận không tồi. Khi vừa mới gặp Nhị Lang Thiên Quân, Sở Vân một lòng một dạ muốn giết chết đại địch tương lai này, nhưng theo tình hình phát triển, sau khi giao đấu với hắn, cùng hắn liên thủ đối kháng với cường địch, ngược lại tâm tư này của Sở Vân đã phai nhạt. Từ trên người Nhị Lang Thiên Quân, hắn thấy được bóng dáng của mình, thấy được mình còn thiếu sót. Từ trên người Nhị Lang Thiên Quân, hắn học tập được rất nhiều, kiểm chứng được rất nhiều, cũng bởi vậy nâng cao hơn rất nhiều. Người hiểu ngươi nhất, thường thường không phải bằng hữu của ngươi, mà là kẻ địch của ngươi. Không biết bắt đầu từ khi nào, Dị Lang Thiên Quân đối với hắn Sở Vân mà nói, vừa là địch cũng vừa là bạn, giống như một tấm gương để hắn tự ngẫm lại, một ma đao thạch khiến mình càng thêm dũng cảm. Chờ bọn hắn trải qua nạn kiếp tham lang vương, đồng cam cộng khổ chiến đấu, tình bằng hữu đã thay thế được sự thù địch ban đầu trong lòng bọn họ. Hai ngày sau, bốn người Sở Vân vẫn ở trong không gian trận pháp, tiến hành tĩnh dưỡng điều tức. Bốn người bọn họ phân chia chiến lợi phẩm thu được trên người Tham Lang Vương. Di sản của Tham Lang Vương phong phú đến mức khiến người ta giật mình. Ngoại trừ hai kiếp yêu triệu năm gia, trong tiên nang thượng đẳng thôn thiên đại của hắn còn có hơn 10 yêu vật phụ trợ, trong đó có yêu thú kỳ là có thể nuốt khí vận tham cật xà. Ngoài ra, còn có lượng lớn yêu thú còn non, yêu thực còn non, tam xoa huyết thứ phong Nguyệt Nha Phi Tượng, Lưu Tinh Du Chuẩn Băng Giáp Âu Tạc Lăng Hàn Quẩn, Phượng Huyết Tảo Thảo Nê Mã Thần Du Ngô Công Phong Hỏa Yên Lang Hoàng Nê Long Thu Gần như yêu vật trong mỗi một tầng thế giới long môn Đều có ít nhất một nghìn con Bị trấn áp ở trong tiên nang Sự đầy đủ khiến bốn người sở vân mở mang kiến thức hiểu được cái gì gọi là tham lam Chắc chắn dọc đường đi Tham lang vương vơ vết ba thước, đoạt lấy gần hết tất cả những gì có giá trị. Trong đó, có cả bảy nghìn con thiên mã, phần lớn là thiên mã con. Thấy số lượng thiên mã này, bốn người đều líu lưỡi không nói nên lời. Có nhiều thiên mã như vậy, nhất định tham lang vương không chỉ đánh cướp một con lục kình. Hán tham lang vô cùng, không có tiết chế, ngay cả có tham cật xà, trong thời gian ngắn hắn đã khiến khí vận của mình tiêu hao rất lớn, nếu không cũng sẽ không biết tới điểm cuối cùng, cố tình đụng độ với chúng ta ở nơi này. Trong lòng Sở Vân chợt hiểu ra, Tham Lang Vương thật sự là người tốt, biết chúng ta không có thực lực đi bắt những yêu vật hoang dã, hắn đã ra sức làm thay chúng ta. Hắc hắc hắc. Tiểu Tiểu Hiền ở một bên cười đê tiện, ta không có tư cách được chia một phần nào trong những chiến lợi phẩm này. Tính mạng của ta đều là sở văn ngươi cứu.